Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì cảm động hàng ngày anh vẫn cho qua bữa ở một quán cơm bất kỳ chuyện những vẻ không có lấy một chỗ rừng xe và nói quen chấp nhận triền miên những thực đơn không hợp khẩu vị từ thời phải thích nghi với các bài tập điều lệnh khắc khổ ở Họ viện cảnh sát dần giả tất cả các cảnh sát hình sự hình thành của vạn xã có điều kiện là chỉ cần đặt thứ Trước mặt được coi là thực phẩm Thì dạ dày sẽ như một cỗ máy tự động Biến chúng thành năng lượng Để làm việc Chưa có ai phải băn khoăn Xem bánh muốn ăn món nào Thứ gì mới đúng thực là khoái khẩu Bạn định nhắn lại quay mai Kể từ hôm nay Anh biết người tạo nên khẩu vị quanh Sẽ không phải là chính anh nữa bây dạo bộ qua những tòa nhà cao tầng Và cả khu biệt thử hoang lạnh Thở im lềm Trong thần phận bỏ quyền Anh cố tránh một thứ rõ rẹt Cả tên gọi lẫn hình hài khi đi qua nó Anh đang hạnh phúc Và chẳng muốn điều gì Phá hỏng cảm giác này Chỉ qua ba khối nhà Lại đã đến khu nhà Mỹ Lâm Một tòa nhà cao ốc 22 tầng Bây đến buổi Anh luôn đúng giờ ở nơi làm việc Và cao su ở những nơi giao tế Có lẽ tất cả cảnh sát hình sự đều phải lần hồi, kìm nén nỗi xấu hổ của mình. Vì họ biết rằng chừng nào còn theo đuổi nghề nghiệp, thì đến tận lúc về hưu, và vẫn thường xuyên lỗi hẹn với người thân. Lần đầu tiên đến nhà Mỹ Lâm, dù họ đã là hàng xóm và vẫn gặp nhau hàng ngày vào mỗi buổi sáng, Bách không sao tránh khỏi hồi hộp. Lời mời ấy là một thông điệp ngầm chính thức công nhận Bạch đã là người yêu của cô. Và luôn được đón chào mọi nơi mọi lúc Đây bấm số 20 trong tháng máy Và vô thức ngắm nhìn những hình ảnh đầy màu sắc Của clip ngắn trên màn hình điện tử Quảng cáo về một khu resort mới khai trường Trong ấy có cặp vợ chồng dạng dữ Biện hai đứa trẻ xinh xắn mặc một sọt xanh và báy hồng Giờ tất cả những hình phổ thông đơn giản Mà trước đây bách chạc mấy khi để ý Cũng đủ làm anh mộng mơ Thằng máy không ai khác ngoài bách Và nó làm anh giật mình Khi tự động mở ra một hành lang sáng đẹp Bây vượt qua những cánh cửa gỗ trắng đóng kín Và dừng lại trước căn hộ 2014 Cửa được mở ngay lập tức Như thể đang có người đứng sẵn bên trong Và chờ đợi từ rất lâu rồi Anh xin lỗi anh Vừa mở cửa chưa Kim nhìn mặt gia chủ đã vội xin lỗi Nhớ anh nhầm nhà thì sao Vì làm tươi rồi Trong bộ váy len màu phấn hồng Mái tóc cồn ngược lên Cũng bằng một chiếc thun len màu hoa đảo Thì anh vẫn xin lỗi Vì đã nhầm nhà Lúc nào anh chẳng ở trong tâm trạng của người có lỗi Mấy chú tu hài và cá hồi Đã nhận lời xin lỗi của anh rồi mà Giờ chúng chỉ chờ xem Anh tạ lỗi có thực bụng không thôi Mỹ Lâm mở dòng cửa cho Bách vừa vào trong Anh chào bỏ hoa cho cô Và lần này Mỹ Lâm không nướng cuống Tránh anh nhìn qua như mọi khi nữa Ái tình cuồng ông Si Đã rào vào trong cặp mắt Đang chịn vào gói mê mị Mỹ Lâm chỉ kịp đặt những bông hồng lên mặt bàn Và Bách hầu như thả rơi túi rượu xuống tấm thảm liệt Anh thấy mình đang nhập vào một linh thể khác Để hòa thành nguồn năng lượng bùng nổ như nhàm thạch Đôi môi mỹ lâm nóng bóng và mềm mạnh, hai cánh tay trắng ngần vòng lên cổ anh níu giữ và mời gọi. Cả bằng thanh xuân rực cháy mà bác có thể cảm nhận từng nhịp đậm thôi thúc của trái tim đang thấm dần những rung động và tận trong da thịt Gia thử Bách không có gì đáng giá để đánh đổi cho những phút giây này thì anh sẵn sàng chấp nhận suốt cuộc đời còn lại sẽ không còn cơ hội được ngóc nhìn nhạt nguyệt. Bởi ánh mắt này được anh Đã bằng cả những vị tinh tú Và mùi gương này sánh ngang Với một cánh rừng mùa xuân Mấy khi chẳng lấy mỹ lầm Và cuốn cuồng như thế Không bao giờ còn cơ hội được chạm vào cuốn nữa Như thể ngày mai trái đất sẽ bóc hơi Thành những hạt bụi Và bệnh viễn tan vào dài thiên hà Anh đặt những nụ hồn say đắm vào cuồng Nhiệt lên mắt, lên môi, lên cổ mỹ lâm Rồi lùi xuống sâu hơn nữa những trong khoảnh khắc Cô giật bắn mình và rũ lên một cách khác lạ. Đôi mặt mở to sợ hãi, như thẻ bách đã vụt biến thành người xa lạ. Cô làm cho anh luống cuống và chính cô cũng trở nên bối rối. Vì thấy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net